Nội dung ghi lại trong quyển nhật ký này, đối với người khác mà nói, chỉ là một câu chuyện đáng để xem, nhưng đối với một gã thám u như Sở Vân, những thứ này bao hàm kinh nghiệm của thổ hành thần sư, là tài phú quý giá nhất. Có được trong tay quyển nhật ký này, đã mở ra một con đường bằng phẳng để ta có thể trở thành một gã tông sư thám u sau này. Sở Vân thở dài, đắm chìm ở bên trong đó. Trong nhật ký Hắn còn phát hiện được ra một sự thật khác về Thổ Thành Thần Sư. Thổ Hành Thần Sư lúc tuổi xế chiều cũng không được như ý, ái thê Hàn yêu vô cùng sâu sắc mất sớm, lòng đau như cắt. Bởi vậy, hắn mới tìm kiếm tất cả bảo vật trong thiên hạ, chính vì tận lực cố gắng phục sinh ái thê, phục sinh người chết. Đây là sự tình ngay cả vương giả cũng không làm được a. Sở Vân nghẹn ngào kinh hô: vì ý nghĩ hão huyền mà điên cuồng của thổ hành thần sư mà cảm thấy khiếp sợ, nhưng thổ hành thần sư lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy vạn vật sau khi chết đi, phần lớn hồn phách sẽ lưu lại. Chỉ cần từ bên trong hoàng tuyền tìm được hồn phách của ái thê hắn, một lần nữa chuẩn bị cho nàng một thân xác phù hợp, sẽ có thể làm cho nàng hồi sinh. Vì thế hắn đã thí nghiệm rất nhiều, cho dù là khi sắp bước vào điểm cuối của cuộc đời, hắn vẫn không ngừng cố gắng điều phối bí phương, kế tiếp chính là một đống lớn số liệu thí nghiệm. Sở Vân thấy được những thứ này lập tức hãi hùng khiếp vía, nghẹn họng chân trối nhìn, những thí nghiệm này đều hao phía đại lượng thiên tài địa bảo, các loại yêu vật, thậm chí ngay cả yêu vật tuyệt phẩm, linh yêu cũng đều bị hắn lôi ra thí nghiệm. Quá điên cuồng rồi. Sở Vân đối với thổ hành thần sưu lại có thêm một tầng nhận thức mới. Ai bảo vật lấy được bên trong Hỏa Đức cung cũng đã tiêu hao gần hết. Lúc cuối đời, vẫn chưa thể tìm được phương pháp triệu hồi hồn phách của ái thê. Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tự lượng, tự nan vong, thiên lý cô phần, vô sự thoại thê lương, tung sự tương phùng. Uống bất thức, trần mãn diện, tần như xương, dạ lai u mộng hút hoàn hương. Tiểu hiên xong, Chính Sơ Trang, tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hành, Liệu Đắc niên niên chàng đoạn sự, minh nguyệt dạ, đoạn tùng cương.Chú thích, đây là bài Giang Thành Tử của Tô Thức, lời Việt, 10 năm cách biệt muôn trùng, dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên, làm sao tỏ cạn nỗi niềm, nàng nơi ngàn dặm cỏ mềm mộ xanh, thiên thu xa cách không đành, nàng nơi trốn ấy một mình thê lương, thân ta đã nhuốm bụi đường. Tóc ta đã nhuộm gió sương mất rồi. Gặp nhau còn được nửa thôi. Chắc gì đã nhận ra người ngày xưa. Ta về quê cũ trong mơ, thấy nàng ngồi đó vẫn chờ bên hiên, điểm trang nàng vẫn cười hiền, nhìn nhau không nói lặng yên bên giường. Nàng ơi có thấu đoạn trường, đêm nay trăng sáng đổi sương với tùng, 10 năm cách biệt muôn trùng, quá bi thiết, thê lương rồi. Thổ hành thần sưu vì ái thê, cực khổ hơn 10 năm. Kết cục cuối cùng vẫn chỉ là thất bại. Một đời anh hùng lại gục ngã tại nơi này, không người biết đến. Có lẽ tử vong đối với hắn mới chính là lựa chọn tốt nhất, là giải thoát, cũng là một niềm hy vọng mới. Sở Vân thở dài một tiếng, hình tượng thổ hành thần sưu trong nội tâm hắn lập tức lại trở nên đầy đặn. Sau lưng mỗi vị cương giả đều có bóng dáng của một cố sự mười phần đặc sắc, tràn ngập yêu, hận, tình, kỳ. Nội dung cuối cùng đề cập đến mấy thứ đồ vật mà thổ hành thần siêu lưu lại ở chỗ này cho người hữu duyên, cần ngọc giản ở trong tay mới có thể mở ra. Sở Vân lấy ngọc giản cắm vào cái lỗ được khảm dưới vương tọa, một cái hộp bằng ngọc lập tức xuất hiện. Trong hộp ngọc có 3 đồ vật, một cái ngọc giản, một kiện tiểu yêu binh, một quả trứng yêu thú. Chẳng lẽ quả trứng yêu thú này chính là trứng của tầm bảo thử sao? ánh mắt Sở Vân lập tức bị quả trứng yêu thú hấp dẫn, tim đập loạn xạ, nâng quả trứng lên nhưng lại không nghiên cứu được gì. Hắn buông quả trứng yêu thú xuống, cầm lấy tiểu yêu binh, nhưng cảm thấy rất kỳ quái. Cái yêu binh quyển trục này, tư chất hạ đẳng, chỉ là cấp số tiểu yêu, bị đạo pháp phong. Ấn bảo tồn, đồ vật như thế này, không ngờ thổ hành thần sưu nhìn chúng Lại còn cất dấu, lưu lại cho người kế thừa. Thổ hành thần sư không hổ là cao nhân từ 10 vạn năm trước. Chuyển thừa lưu lại, khiến cho sở vân không tìm hiểu được thứ gì. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới chấm com. Chương 277, Đại Thu Hoạch, Đảo Pháp tuyệt phẩm cùng yêu đàn. Hạ cuối cùng hắn cầm lấy ngọc giản, thần niệm như nước tràn vào bên trong. Khiến hắn mười phần kinh hỷ chính là... Bên trong Ngọc Giản ngoại trừ giải thích rõ hai vật trước đó, còn có đạo pháp tuyệt phẩm. Diệt Thế Hồng Liên, đạo pháp tuyệt phẩm hành hỏa, Hỏa Đức Chân Thân, đạo pháp tuyệt phẩm hành hỏa. Sở Vân kích động vạn phần, từ trước đến giờ, bởi vì không có đạo pháp hỗ trợ, khiến cho lực công kích đạo pháp của Thiên Hồ một mực yếu kém. Hôm nay, thoáng chốc đã đạt được hai bộ đạo pháp, lập tức khiến cho lực công kích của Thiên Hồ trở thành tồn tại cường đại nhất trong những yêu vật mà Sở Vân nắm giữ trong tay, thứ duy nhất có thể so sánh được cũng chỉ có đạo pháp Phi Huyền Ngự Thiên Đao của Tú Tuyết Đao, mà trong hai loại đạo pháp này, đạo pháp Hỏa Đức Chân Thân lại là đạo pháp thượng cổ, công phồng nhất thể, đến ngày hôm nay đã hoàn toàn thất truyền. Hai bộ đạo pháp tuyệt phẩm này đều là do Tổ Hành Thần Sưu lấy được từ trong mật tàng của Hỏa Đức Cung. Bản thân truyền thừa của Thổ Hành Thần Sưu lại không có ý chết ở trong đó, chỉ có mang trưởng môn chỉ hoàn đưa về Thần Thâu môn mới có tư cách chính thức tiến nhận truyền thừa của Thổ Hành Thần Sưu. Thì ra là thế. Sở Vân hiểu rõ, Thổ Hành Thần Sưu đã sớm thiết hạ truyền thừa chi địa, trước khi hắn chết đi, chỉ để lại ba dạng vật phẩm. Đây là một loại thủ đoạn ức trí, trước tiên cho chút mật ngọt. Sau đó mới cổ vũ người thừa kế mau chóng hoàn thành yêu cầu của bản thân. Trong ngọc giản còn có một tấm địa đồ, đánh dấu sơn môn chính thức của Thần Thâu môn, đợi cho thế cục thư gia đảo ổn định, sau đó nhất định phải sớm đi Thần Thâu môn, hoàn thành di chúc của tổ hành thần sư tiền bối. Sở Vân trong nội tâm ngầm hạ quyết định, sau đó liền tiếp tục đọc đến phần giải thích về tiểu yêu binh cùng quả trứng yêu thú. Hai vật này Quả thực đều không đơn giản. Quỷ trúc tiểu yêu binh kia, lai lịch vô cùng lớn, tên là Hỏa Phương Văn thư, đại biểu cho đạo thống của Hỏa Đức Vương. Ngoại trừ ý nghĩa phi phàm, còn có tác dụng khống chế năm tòa cung điện. Quả chứng yêu thú lại không phải là chứng của tầm bảo thử giống như Sở Vân phòng đoán, mà là của Nguyệt Thỏ Tuyệt phẩm. Nguyệt Thỏ, thực sự có yêu thú này sao? Sau khi biết được lai lịch của quả chứng, Sở Vân nâng quả trứng trong tay lên, cảm thấy vô cùng không chân thực. Trong truyền thuyết Nguyệt Thỏ là một loại yêu thú vô cùng thần kỳ có khả năng lưu chuyển thời gian. Ai cũng đều đã nghe nói qua chuyện này, nhưng chưa từng có một ai nhìn thấy. So với tầm bảo thử còn chân quý hơn nhiều. Sở Vân không biết vì sao thổ hành thần sư lại có được quả trứng này, trong ngọc giản cũng không có nhắc đến, nhưng khả năng rất lớn đây là sự thực. Hồ hành thần siêu cần gì phải lừa gạt người thừa kế? Nguyệt Thỏ, yêu thú thuộc tính thời gian. Sở Vân lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào quả trứng yêu thú. Đảo tạo yêu thú đặc biệt quý hiếm, đều là mong muốn của mỗi một ngư yêu sư. Sở Vân có một loại xúc động, muốn lập tức tiến hành ấp trứng. Trong tiên nang tinh hải long cung của hắn có không ít tài liệu thượng đẳng đều là do hắn chuẩn bị trước cho việc gieo trồng yêu thực hoặc là ấp trứng yêu thú. Bất quá bản thân hắn hôm nay đang ở trong Siêu Thần Cung, cũng không thể dễ dàng mở ra Tiên Nang Tinh Hải Long Cung. Không gian không thể chồng chéo, may mà Tiên Nang Tinh Hải Long đã được đóng chặt. Nếu không một khi mở ra, sẽ làm không gian hỗn loạn, phá hủy hoàn Siêu Thần Cung. Bốn Siêu Thần Cung đã tiến sát đến trạng thái hủy diệt, tràn đầy nguy cơ không có cách nào chữa trị, tùy ý mở ra tiên nang tinh hải long cung, sẽ triệt để hủy diệt tòa thần cung này. Sở Vân mang ba kiện vật phẩm cẩn thận cất vào trong lồng ngực, thu hồi hài cốt của thổ hành thần sư, sau đó mới đi ra ngoài, khiến hắn vô cùng bất ngờ, chính là vừa ra đến ngoài cửa, đã gặp phải lão tổ Viêm gia. Quả thực đúng là oan gia ngõ hẹp. Hai người gặp nhau đều phi thường giật mình. Gì Sở Vân, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Lão tổ viêm da đầu dâu tóc cháy rụi, quần áo rách tươm, hình dáng vô cùng chật vật. Lão giật mình nhìn Sở Vân, chợt phát hiện ra siêu thần cung phía sau lưng Sở Vân. Ánh mắt dừng lại trên tấm hoành phi một hồi, lão bỗng nhiên cười lên ha ha, ta hiểu rồi. Xem ra thổ hành thần sư đã chết tại nơi này. Tốt, quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bảo tàng Hỏa Đức Vương, tài phú của thổ hành thần sư, đều là của ta." Lưu Tinh Tiễn. Sở Vân rút ra Cổ Phong cung, lập tức bắn ra một mũi tên, sau đó nhanh chóng thối lui vào bên trong đại điện. Lão tổ Viêm gia cầm tâm diễm bút trong tay, cười ha hả, đuổi sát theo sau. Khoảng cách lão tổ Viêm gia đến vụ nổ gần như vậy cũng không bị giết chết. Đúng là già quá thành tinh rồi. Sở Vân cắn răng thối lui vào bên trong đại điện, dựa vào ưu thế quen thuộc địa hình, tạm thời cắt đuôi lão tổ Viêm gia. Ha ha ha, Sở Văn Ngươi chạy không thoát đâu, ta chiếm cứ cửa ra vào, đối phó với ngươi giống như là bắt rùa trong hồ, dễ như trở bàn tay. Bảo tàng của thổ hành thần sư đều bị ngươi chiếm được sao? Ngoan ngoãn đầu hàng, dâng lên tất cả đồ vật chiếm được, lão phu sẽ lưu lại tính mạng cho ngươi. Lão tổ Viêm Gia cười ha hả, trong mắt tinh quang bạo phát. Lão cũng không đuổi theo sâu vào bên trong, mà thủ mộ tại đại môn cung điện. Hừ. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, dứt khoát giơ Cổ Phong cung lên, bắn thẳng về phía cung điện. Tòa siêu thần cung này đã tuy rằng là tiên nang thượng đẳng, nhưng đã không thể chứa trị. Hôm nay lại trở thành chướng ngại trên con đường chạy trốn của Sở Vân, đã không có chút giá trị nào. Ầm, Lưu Tinh Tiễn phá vỡ thành cung. Không gian lập tức kịch liệt chấn động, bốn siêu thần cung đá sụp đổ hơn một nửa, sao có thể thừa nhận công kích như vậy? Lập tức trụ cột vỡ nát, sụp đổ toàn diện. Gì? Đây là tiên năng thượng đẳng, tâm địa ngươi thực độc ác. Lão tổ Viêm gia đối với trạng thái của siêu thần cung còn chưa hiểu rõ, thời điểm còn đang xem xét, nhìn thấy tiên năng sụp đổ, sắc mặt lập tức kịch biến, vừa đau lòng, vừa sợ hãi, vội vàng la lên. Ầm Tiên năng bị nghiền nát, không gian vỡ vụn, một tiếng bạo tạc cực lớn, như sấm sét mùa hạ, nổ vang, khí lãng mãnh liệt cuốn ra, nhưng không ảnh hưởng một chút nào đến biển lở đang lặng lặng thiêu đốt. Bụi mù qua đi, lão tổ Viêm gia người đầy bụi bất, toàn thân đầy máu đen, xuất hiện tại nguyên chỗ. Sở Vân, lão phát ra tiếng gào thét phẫn nộ chói tai tới cực điểm, ngươi trốn không được bao lâu đâu, chỗ này lớn như vậy, Sớm muộn cũng sẽ có một ngày ta bắt được ngươi Sẽ lột ra rút gân ngươi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 278 Lực bức kiếp yêu Trước nay chưa từng có Thượng tiếng ngầm ngừ Vang vỏng khắp động quật Chuyển vào trong tai sở vân Trong lòng hắn chầm xuống Lão tổ viêm da gào thét lớn tiếng như vậy Chẳng lẽ không sợ đánh thức đầu kiếp yêu kia sao Hay là lão đã chế ngự được đầu kiếp yêu kia, nghe được tiếng gầm thét không kiêng nể gì của lão tổ Viêm gia, vang vọng khắp biển lửa, tự hồ lão căn bản không thèm để ý đến sự tồn tại của kiếp yêu. Chẳng lẽ lão già này đã chế ngự được nộ hỏa minh vương sao? Không đúng, kiếp yêu chính là yêu thú đỉnh phong, thực lực của lão tổ Viêm gia lại bị hao tổn, cho dù là trạng thái đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của nộ hỏa minh vương. Sở Vân lập tức phủ nhận suy đoán của mình. Chẳng lẽ là trong giây lát, hắn chấn động toàn toàn thân, với một trực giác nhạy bén, hắn lập tức khám phá ra chân tướng phía sau tầng sương mù. Vì sao nộ hỏa minh vương phải ngủ ở dưới tán bất tận mộc? Bởi vì nó là kiếp yêu, trăm năm đà yêu, nghìn năm linh yêu, vạn năm kiếp yêu, yêu thú sau khi đạt đến đẳng cấp kiếp yêu, không hề nghi ngờ chính là tồn tại đỉnh phong. Nhưng phía sau phong quang vô hạn ấy, lại là một hoàn cảnh sinh tồn vô cùng gian nan. Kiếp chính là thiên địa hạo kiếp, mang hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất, cho thấy sự cường đại của kiếp yêu. Kiếp yêu giận dữ chính là một trường hạo kiếp, sinh linh đồ thán. Tầng thứ hai chính là bởi vì kiếp yêu quá mức cường đại, cường đại đến mức thiên địa bất dung, thường xuyên đánh xuống lôi kiếp, ý đồ chính là muốn hủy diệt tồn tại bực này trong thiên địa. Một khi yêu thú tu luyện đến giai đoạn kiếp yêu, yêu kiếp sẽ tùy cơ phát sinh, mỗi lần đều khủng bố mãnh liệt đến cực điểm, thậm chí có khi còn là kiếp trong kiếp, liên hoàn kiếp. Loại yêu kiếp này rất khó có thể độ qua, nhất là kiếp yêu tu vi càng cao, mỗi khi vượt qua một lần yêu kiếp, đó chính là một hồi kỳ tích cỡ nhỏ. Kiếp yêu hoang dã không có ngư yêu sư trợ giúp, độ kiếp khó càng thêm khó. Ơ hộ là 100 trường hợp không thành công đến một lần. Vì để tránh yêu kiếp, kiếp yêu hoang dã bình thường đều lang thang khắp nơi. Chính là vì tránh cho khí tức của bản thân bởi vì dừng lại một chỗ trong thời gian lâu mà đọng lại để cho thiên địa cảm ứng được, đánh xuống yêu kiếp. Trừ cách đó ra, còn một phương pháp khác, đó là tìm kiếm được yêu vật khí vận. Yêu vật khí vận cùng với những thứ yêu vật khác bất động, chúng có liên hệ đến khí vận là sủng nhi của thiên địa, dựa vào khí tức của yêu vật khí vận, Kiếp Yêu có thể che giấu đi khí tức của bản thân khiến cho thiên địa không cảm ứng được mà đánh xuống lôi kiếp. Không hề nghi ngờ, Kiếp Yêu nộ hỏa minh vương chính là dựa vào yêu thực khí vận bất tận mộc, che giấu khí tức của bản thân, tránh né cảm ứng của thiên địa. Khó trách nộ hỏa minh vương lại che giấu khí tức, ngủ say dưới tán cây. Lão tổ Viêm gia sở dĩ có thể còn sống sót trở về, cũng là bởi vì nó e ngại yêu kiếp, không dám vận dụng thực lực chính thức. Bởi vì lão tổ Viêm gia khám phá ra tầng quan hệ này, cho nên mới không kiêng kỵ như vậy. Cho dù lão tổ Viêm gia đuổi sát ngay phía sau lưng, tình thế vô cùng nguy cấp. Sở Vân vẫn tỉnh táo phân tích, gặp nguy không loạn. Sở Vân ngươi trốn không thoát đâu, đừng cố vùng vẫy làm gì. Chuy sát ngươi sẽ chỉ làm lão phu cảm nhận được khoái cảm của một người thợ săn thôi." Sau lưng truyền đến tiếng cười điên cuồng của lão tổ Viêm gia, lão đã gần đổi kịp tới. Nếu nộ hỏa minh vương chỉ có thể quanh quẩn dưới bất tận mộc, như vậy uy hiếp không lớn như dự liệu, như vậy, cần gì phải lo lắng nữa." Sở Vân cười lạnh, giơ củ Phong cung, vận dụng Lưu Tinh Tiễn thuật, không chút kiêng kỵ, bắn về phía sau đầy mãnh liệt rầm rầm rầm, Cổ Phong cung của hắn chỉ có cảnh giới đại yêu, không phải là đối thủ của tâm diễm bút đẳng cấp linh yêu, nhưng mục tiêu đích thực của Sở Vân không phải là tâm diễm bút, mà là nham bích ở phía sau lưng hắn. Lưu tinh tiện uy lực khủng bố, bắn lên nham bích, loạn thạch rơi xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, đôi khi còn phát sinh sụp độ, gây khó khăn cực lớn cho lão tổ Viêm gia. Lão tổ Viêm gia tức giận gào thét ầm ĩ, đối với Sở Vân cái gì mà tâm yêu tài, đều đã không cánh mà bay. Thề muốn phanh thây Sở Vân, rút gân lột da mới giải được nỗi hận trong lòng. Dưới chân núi chỉ thấy động quật quật liền động quật, thông đạo nối thông đạo, giống như là một đại mê cung trong lòng đất. Nhất là biển lửa cùng đá vụn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm quan, khiến cho một thân chiến lực lão tổ Viêm gia lại chỉ có thể theo đuôi Sở Vân tức giận đến mức oa oa kêu loạn, nếu không có yêu cung, chỉ sợ là đá sớm không duy trì được rồi. Bất quá nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không được. Thực lực bản thân cùng lão tổ Viêm gia cách nhau quá xa, khó mà thoát khỏi bàn tay của lão. Sở Vân cắn răng, mút bên vừa bắn tên ngăn địch, một bên buồn bực cuồng chân chạy. Hắn cũng không nhớ những thông đạo này thông đến đâu, đá sớm mất đi cảm giác phương hướng cáp nơi đều là tâm hỏa nộ khí, ngã rẽ nối tiếp, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Không xong, hắn đột nhiên biến sắc, không thể không dừng bộ pháp lại. Trong lúc hỗn loạn, hắn không ngờ lại trở về động quật lúc ban đầu, nhưng phía cuối thông đạo nó dẫn đến, lại là gốc bất tận mục sinh trưởng tràn lan, dưới tán của nó là kiếp yêu nộ hỏa minh vương đang híp mắt lạnh lùng đánh giá hắn ánh mắt của nó giống như là đang nhìn con sâu cái kiến ở dưới chân, chỉ trong nháy mắt, Sở Vân toát mồ hôi lạnh, sau lưng ướt đẫm. Thực lực của Hỏa Minh Vương cao hơn hắn vạn lần. May mắn mà bản thân kịp thời dừng bước, nếu tới quá gần, chỉ sợ là sẽ lập tức bị đốt thành than rồi. Bất quá nếu như hắn muốn thoát ra ngoài, lại nhất định phải vượt qua gốc bất tận mục kia. Truyện tiên hiệp đúng là nhà dột còn gặp mưa rào cùng lúc này lão tổ Viêm gia lại đuổi kịp, chứng kiến Sở Vân bị nộ hỏa minh vương ngăn cản, lão ngây người một lúc, chợt cười ha ha, đúng là trời cũng giúp ta. Lần này thì ngươi cùng đừng rồi, sao không chạy nữa đi? Chạy đi, tiếp tục chạy đi. Sắc mặt lão cực kỳ đáng sợ, tóc tai bù xù, người đầy máu đen, giống như là ác ma từ trong địa ngục trốn lên nhân gian, chậm rãi tiến gần đến Sở Vân. Sở vân cười lạnh một tiếng Dương cung lên Lão tổ viêm ra cười to Thiếu chút nữa rớt cả nước mắt Một đại yêu cung nho nhỏ thì làm gì được ta Ngươi đừng có mộng tưởng hảo huyền Ách Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 279 Lực bức kiếp yêu Trước nay chưa từng có Hạ đột nhiên Tiếng cười im mặt Vẻ mặt lão vừa kinh ngạc vừa sợ hãi Lão Trứng Kiến Sở Vân cũng không nhắm mũi tên vào bản thân, mà là nhắm thẳng vào Bất tận Mộc. Có gan thì đến gần thử xem, ta chọc giận đầu kiếp yêu này, hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ngươi cũng không chạy thoát được đâu, hơn nữa điểm mấu chốt chính là, bảo vật thổ hành thần siêu, ngươi đừng mơ chiếm được một món nào. Sở Vân cười lạnh không ngớt, con mắt nhìn thẳng vào lão tổ Viêm gia, không chút nào sợ hãi. Ngươi lại dám uy hiếp lão phu?" Hổ. Lão tổ Viêm gia tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng cốt kẹt, gắt gao nhìn Sở Vân, trong ánh mắt tràn đầy hổ thẹn cùng đằng đằng sát khí. Cảm thủ của Sở Vân cũng không có tốt như bề ngoài, lão tổ Viêm gia thì có thể bỏ qua, nhưng mũi tên của hắn lại chỉ vào gốc bất tận mộc, nộ hỏa minh vương đã hơi hé mắt, ánh mắt giống như là cừu u ma hòa Bao phủ toàn thân của hắn Khiến cho hắn có một cảm giác giống như là rơi vào ngục A Tỳ Trong nội tâm vạn phần sợ hãi Sở vân cố tự chấn định Nhìn lão tổ viêm ra quát Ta đang uy hiếp ngươi thì sao Lùi lại phía sau 50 bước cho ta Nếu tiến thêm một bước Ta lập tức đồng quy vu tận Để cho ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì Lão tổ viêm ra tức giận đến mức mặt mũi co rúng lại Trong mắt lão hung quang bùng lên, nhưng cuối cùng vẫn bị trấn nhiếp bởi khí thế của Sở Vân, chậm rãi lùi lại phía sau 50 bước. Rầm rầm rầm, chuyện sắc hiệp Sở Vân bỗng nhiên bắn ra ba mũi lưu tinh tiễn, lập tức đánh sập thông đạo. Thông đạo sụp đổ, nham thạch rơi xuống, ngăn cách tầm mắt của hắn cùng lão tổ Viêm gia. "Ngươi không cho rằng mấy tặng?" đá bước đi này có thể ngăn cản được lão phu." Lão tổ Viêm gia nghiến răng nói. Ngoan ngoãn nghe lời, đầu hàng sau đó đó nộp ra tất cả bảo vật, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng." Sở Vân lại không đáp lời. Lão tổ Viêm gia tiếp tục chiêu hàng, nửa đấm nửa xoa, khi thì uy hiếp, đe dọa, lúc lại mềm giọng khuyên bảo. Lão tố nước bọt hơn nửa ngày, nói đến mức môi khô miệng đắng vẫn không thấy Sở Vân có chút động tĩnh nào. Thẳng danh con này, tâm tính thực con mẹ nó kiên định, nếu như là đổi lại người khác, chỉ sợ là đã sớm quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi. Bất quá xương càng khó gặm, lão phu lại càng ra sức nhai. Con mồi càng khó chơi, sau khi lão phu săn được, lại càng có cảm giác thành tựu. Lão tổ Viêm gia lại tiếp tục chiêu hàng, uốn ba tấc lưỡi, thao thao liên miên bất tuyệt. Lão từng là đạo chủ Viêm gia đạo, bản thân đã từng là chính trị gia, tự nhiên là vô cùng có tài ăn nói, sao vẫn không chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ thằng danh con này gian trá, đạo thông đạo chạy mất rồi? Không, tuyệt đối không phải. Nếu như vậy, động tĩnh phải rất lớn, ta sao lại không nghe thấy được? Lão tổ Viêm gia càng ngày càng chần chừ, rốt cuộc nhịn không nổi, đánh nát đám đá vụn đang che kín tầm mắt. Ha ha ha. Lão già mắc dịch, ngươi trúng kế rồi. Trong bụi mù, Sở Vân cười ha hả, tay phải nắm một con ấu thú mới sinh, tay trái cầm củ phong cung, đi thẳng về phía bất tận mộc. Hắn điên rồi, rõ ràng lại muốn đi chịu chết. Những tài bảo kia làm sao bây giờ? Lão tổ Viêm gia thấy một màn như vậy, lập tức giật thót mình, rơi vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng chỉ sau một khắc, Lão mạnh mẽ bừng tỉnh, phát giác được mục đích thực sự của Sở Vân. Thằng ranh con này lại có thể nghĩ ra một phương pháp xử lý khó tin đến như vậy. Lão khiếp sợ cực độ, thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt. Nguyệt Thỏ bé nhỏ lung linh, giống như là một món đồ chơi, núp ở trên bàn tay của Sở Vân. Bên cạnh nó, Sở Vân bày ra rất nhiều thiên cương thạch, linh khí hóa thành vòng xoáy, để cho nó hấp thu Nó là yêu thú tuyệt phẩm, giống như là thiên hồ, tu vi tăng tiến cực nhanh, trong nháy mắt đã có tu vi 10 năm, lập tức dẫn động tiểu yêu kiếp, một đóa kiếp vân nhanh chóng tạo thành trên đỉnh đầu Sở Vân. Sở Vân cười ha hả, sải bước tiến về phía nộ hỏa minh vương. Nguyệt Thỏ vừa bạn mới mơ hồ mở mắt, bề ngoài của nó trắng như tuyết, con mắt xanh biếc, vừa to vừa tròn, vô cùng đáng yêu vất quá lá gan của nó, không lớn giống như thiên hồ. Lúc này, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm vào kiếp vân, cảm thấy không biết nên làm như thế nào. Nộ hỏa minh vương nguyên bản đang nằm ở dưới tán cây, thần sắc tràn đầy tự nhiên đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là vẻ mặt đầy hoảng sợ. Đầu yêu thú tồn tại đỉnh phong, tu vi khủng bố này không ngờ lại kinh hoàng thất thố, đứng thẳng dậy, Theo từng bước tiến của Sở Vân, nó lại từng bước từng bước lui về phía sau. Nguyệt Thỏ bị động tĩnh bên này hấp dẫn, sù lông vẻn lộ tai, quay cái đầu nhỏ nhìn sang bên. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân nó lông dựng đứng cả lên. Nó hiện tại vẫn chưa vượt qua Tiểu Yêu Kiếp, chỉ là ấu thu, là yêu thú ở dưới tầng chót nhất. Mà Nộ Hỏa Minh Vương lại là Kiếp Yêu, là tồn tại đỉnh phong trên kim tự tháp thực lực áp chế giai vị quá mức rõ ràng, nguyệt thỏ lập tức sợ hãi đến run rẩy, dùng xu thế sét đánh không kịp buông tay, xoát một tiếng lập tức chui vào trong lồng ngực Sở Vân. Nó thất kinh, kết quả không biết như thế nào lại biến thành, chiếc đầu nhỏ của nó thì kẹt tại bên ngoài cổ áo, thân thể ngược lại ẩn ở dưới y phục của Sở Vân. Bộ dáng nó phi thường đáng thương, con mắt xanh như ngọc trừng lớn, Hoàng Sở nhìn Sở Vân từng bước một tiếp cận nộ hỏa Minh Vương, phía trước có kiếp yêu, bên trên có yêu kiếp, khiến cho Tiểu Nguyệt Thỏ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ầm, một đạo tia chớp loại nhỏ đánh xuống. Sở Vân giơ củ phong cung lên, thúc dục hóa lôi đạo pháp, hóa giải thành công. Thiên địa cảm ứng được dị biến này, kiếp vân của tiểu yêu kiếp lập tức xảy ra dị biến, khuếch trương lớn gấp 3 lần. Chuyện này khiến nộ hỏa minh vương càng thêm sợ hãi, ánh mắt nó đầy hoảng sợ, thậm chí không dám nhìn Đóa Kiếp Vân trên không trung nữa, trợn mắt nhìn Sở Vân. Thân hình của nó khá khổng lồ, cao đến 2 trượng, thân thể hùng vĩ, là một cự nhân hàng thật giá thật. Sở Vân so với nó, chỉ giống như là một con mèo nhỏ so với một con voi, nhưng con voi này lại bị con mèo nhỏ từng bước từng bước bước lui, mà con voi lại kinh hoàng không dám làm gì lỗ mãng. Bốn nguyệt thỏ đang vô cùng sợ hãi, cũng chậm rãi bình tâm trở lại. Một đôi mắt to tràn ngập linh tính, thần thái đầy vẻ khó có thể tin. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, linh yêu đến tay, chém đầu lão tổ, thượng tồn tại mang đến cho nó uy áp khủng bố như thế, nộ hỏa minh vương rõ ràng sợ hãi trước chủ nhân của mình mà ngay cả lôi kiếp trên không trung cũng bị chủ nhân tiện tay hóa giải. Đôi mắt nó sững sờ nhìn lên khuôn mặt Sở Vân, bộ dáng đầy khiếp sợ, giống như là đang nói: "Chủ nhân, người quá cường đại rồi, thực sự là một kỳ cảnh." Nhân loại gầy yếu áp bách được kiếp yêu cường đại từng bước lùi lại phía sau. Thân hình nhỏ bé của Sở Vân chậm rãi bước từng bước bên trong liệt hỏa hừng hực, giống như là một bức tranh khắc họa lên một bộ sử thi, hắn chính là một vị chiến sĩ dũng cảm, quyết chí tiến lên, trước mặt hắn, đại ma vương cũng phải lùi về phía sau, lôi kiếp phát sinh dị biến, bốn tiểu yêu kiếp ngắn ngủi lại kéo dài thêm vài thời thần. Sở Vân đi đến trước bất tận mộc, chợt dừng lại. Hắn duỗi tay ra, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của lão tổ Viêm gia, Ánh mắt nộ mà mà không dám động của Nộ Hỏa Minh Vương, vô cùng tự nhiên bẻ lấy hai cành cực lớn. Quay đầu lại nhìn lão tổ Viêm Gia một cái, hắn cười nhẹ một tiếng, sau đó đi qua. Nộ Hỏa Minh Vương chỉ dám lòng vòng ở quanh thân căn, tóc trên đầu nó hừng hực liệt diễm thiêu đốt, càng tức giận, liệt diễm càng thiêu đốt mạnh mẽ. Lúc này liệt diệt đã bốc tận lên đến đỉnh hang không ngờ nó đường đường là một kiếp yêu lại bị một con sâu cái kiến lợi dụng lôi kiếp ngạnh xanh bước lui, điều này khiến cho nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại không có cách nào ngăn Sở Vân lại. Hô, rốt cục cũng thoát khỏi hiểm cảnh. Sau khi thoát khỏi động quật, một đường leo lên phía trên, Sở Vân rốt cục cũng thở ra một ngụm trọc khí, biết rõ bản thân mình đã an toàn. Phanh hắn vừa khẽ động, tiểu yêu nguyệt thỏ như một quả cầu tuyết vẫn còn đang kẹt ở trước cổ áo, chợt trượt ra, rơi xuống mặt đất. May mắn là có ngươi mới có thể trốn thoát khỏi hiểm cảnh này. Sở Vân cười ôn hòa, ngồi xổm xuống, xòe bàn tay ra trước mặt nguyệt thỏ. Nguyệt thỏ lắc lắc cái đầu đáng yêu, cảm thấy có chút trắng mặt. Nó mở chân nhỏ ra, giống như một quả cầu tuyết, lăn lên trên bàn tay Sở Vân ngẩng đầu lên nhìn Sở Vân, trong ánh mắt xanh biếc tràn đầy thần sắc sùng bái, quá sợ hãi. Sở Vân duỗi đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ xinh xắn của Nguyệt Thỏ. Nguyệt Thỏ nhíp mắt, bộ dáng vô cùng hưởng thụ, khí tức Sở Vân khiến cho nó cảm thấy vô cùng an toàn. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, từng tiếng bạo tạc truyền ra, cả ngọn núi chấn động, dường như là truyền đến từ phía dưới. Sở Vân biến sắc, lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Không tốt, chắc chắn lão tổ Viêm gia kẹt ở dưới đáy thông đạo, ý đồ tạo ra một con đường nối thẳng ra ngoài núi. Nguy cơ còn chưa qua đi, Sở Vân lập tức thu Nguyệt Thỏ vào bên trong Tiên Nang Tinh Hải Long cung, dơ cổ phong cung lên cao, liều chết phi lên phía trên. Người nào? Tinh nhụy Viêm gia lưu tại cửa Hỏa Vân điện? vừa mới quát một tiếng chỉ thấy trước mắt Lam mang chói mắt. Sở Vân cùng lão tổ Viêm gia so đấu tốc độ, trên đường đi gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, tinh nhuệ Viêm gia sao có thể là đối thủ của hắn, bị hắn bắn chết từng người. Linh yêu hoang dã vừa lao ra, tiến vào chính giữa tòa cung điện trên đỉnh núi. Sở Vân không thể không dừng cước bộ lại, nhìn một đầu Linh yêu hoang dã ngăn cả ở trước cửa điện Danh con, ngươi trốn không thoát đâu." Một tiếng nổ lớn vang lên, lão tổ Viêm gia ngạnh sanh đào ra một cái lối đi, cầm Linh yêu tâm diễm bút trong tay, thân thể cấp tốc phóng lên, đuổi sát nghe theo sau Sở Vân. "Đáng chết." Nội tâm Sở Vân run lên, biết rõ bản thân lại lâm vào nguy cơ. Lão tổ Viêm gia đã đối phó không nổi, hướng chi còn một con Linh yêu hoang dã cản đường. Đầu Linh yêu hoang dã ở trước mặt này Hai mắt đều đã bị mù, dáng người thon dài, hai cánh tay dài đến tận đầu gối, yếu ớt đứng ở đấy. Sở Vân mồ hôi lạnh đầy trán, không dám làm gì thiếu suy nghĩ, hắn chỉ có chiến lực cấp đại yêu, hoàn toàn bị áp chế giai vị, không thể vượt cấp khiêu chiến. Ha ha ha, Sở Vân, cuối cùng ngươi cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Hùng. Lão tổ Viêm gia phi thân lên, đã phát hiện thấy bóng dáng của Sở Vân, Tâm Diễm bút lão cầm ở trong tay, lăng không kéo theo một đạo hỏa hồng, hỏa hồng như một con hỏa long, cuốn về phía Sở Vân. Phanh, đầu linh yêu hoang giả kia lại đột nhiên ra tay, đánh tan đạo pháp hỏa long. Gì? Giờ khắc này, bất kể là lão tổ Viêm Gia hay là Sở Vân, đều kinh ngạc nghẹn họng chân trối nhìn. Nếu nhìn kỹ đầu linh yêu hoang dã này sẽ không khó để phát hiện ra lai lịch của nó, rõ ràng là từ một con loa toàn minh xà tiến hóa thành, chỉ là không biết vì sao lại ra tay bảo vệ Sở Vân. Không đúng, đây không phải là yêu thú hoang dã mà là địa đàn thủ hộ thú mới. Lão tổ Viêm gia nheo hai mắt lại, hai mắt tinh quang chớp lóe, lập tức đoán được chân tướng. Chẳng lẽ lại do tiểu yêu binh Sở Văn nghe vậy, trong nội tâm cũng chấn động, lấy Hỏa Phương Văn thư từ trong Tiên Nang Tinh Hải Long cung ra. Cuốn Hỏa Phương Văn thư này là hiệp ước mà năm đó Hỏa Đức Vương cùng bốn vương ký ký kết. Trừ cuốn văn thư này này ra, còn có Thủy, Kim, Mộc, Thổ tứ phương văn thư nữa. Ngũ vương thương lượng hiệp đồng thống trị Chư Tinh quần đảo. Đó là thời đại duy nhất mà Chư Tinh quần đảo nhất thống, mọi người an cư lạc nghiệp. Thời gian là một mảnh tịnh thổ, nhưng năm tháng trôi qua, Ngũ Vương cũng không ngăn nổi uy lực của thời gian, lần lượt gục ngã. Từ đó Chư Tinh quần đảo lại sa vào nội loạn, sợ gì không bị quốc đảo khác đánh chiếm, mấu chốt chính là do yêu vật khí vận mà năm vị vương giả lưu lại. Hỏa Phương Văn thư, lão tổ Viêm gia chứng khiến Yêu binh quyển trục, toàn thân chấn kịch chấn, trong nội tâm nhấc lên sóng gió ngập trời. Đây là cuốn văn thư mà Hỏa Đức Vương tự tay viết từ thời đại thương cổ, đại biểu quyền thống trị chí cao vô thượng đối với chư tinh quần đảo, là đại nghĩa không cách nào phản bác. Nếu có được nó, viêm gia xưng bá chư tinh quần đảo sẽ không còn là mộng tưởng. Giờ khắc này, dục hỏa tham lam của lão tổ Viêm gia đã đạt đến đỉnh điểm. Sở Vân có lẽ là chưa biết được chân tướng, nhưng lão từng là đạo chủ Viêm gia đạo, thuộc tầng lớp cao cấp nhất Đối với giá trị chính thức của hòa phương văn thư, vô cùng hiểu rõ họ, đem yêu binh trong tay ngươi, giao ra đây. Lão tổ viêm ra hết lớn, đánh giết đến, lại bị Linh Yêu loa toàn manh sáng ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 281, Linh Yêu đến tay, chém đầu lão tổ, hạ, thừa dịp song phương không ngừng kịch chiến, sở vân tranh thủ từng giây từng phút bắt đầu nghiên cứu tiểu yêu binh ở trong tay, trong ngọc giản chỉ nói thoáng qua cuốn tiểu yêu binh này có thể khống chế năm tòa cung điện. Sở Vân vốn không có để ý đến, hiện tại nghiên cứu một thời gian, lại phát hiện Hỏa Phương văn thư cường đại, không hợp thói thường. Bởi vì cổ địa đàn chính là một bộ phận của mỗi tòa cung điện, khống chế được năm tòa cung điện này, chẳng khác gì khống chế được cả năm đầu linh yêu thú hộ cung điện. Hắn lập tức thúc dục đạo pháp khống chế ở bên trong Hỏa Phương Văn thư, cổ địa đàn phía trên yêu binh điện chiếm cứ phương bắc, lập tức bộc phát ra một hồi huyền quang. Huyền quang khuếch tán, như một đạo ánh sáng màu ám vàng, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Cơ hồ là cùng thời gian đó, từ sâu bên trong rừng nấm, cả thải bay ra 6 đầu yêu thú, trải qua nhiều năm phát triển, Chỗ thế ngoại đào nguyên này đã thai nghén ra số lượng linh yêu khiến cho con người ta kinh ngạc. 6 đầu linh yêu sau một phen tranh đấu, một đầu mạnh nhất đã tiến vào bên trong cổ địa đàn phía trên yêu binh điện, trở thành yêu thú thủ hộ điện. 5 đầu linh yêu còn lại, chỉ có một đầu xoay người rời đi, còn thừa lại 4 đầu hướng ba tòa vương điện còn lại bay đi. Trong quá trình phi hành, một đầu linh yêu trong đó không địch Nội khí diễm của ba đầu còn lại cũng quay người bỏ đi. Ba đầu linh yêu còn lại, mỗi đầu tiến vào bên trong cổ địa đàn ba phương đông, tây, nam, trở thành linh yêu thủ mộ điện mới. Địa đàn hiện tại chỉ có khả năng hấp dẫn một đầu yêu thú đẳng cấp đại yêu trong một phiến thổ địa tiến vào bên trong cư ngụ, mà cổ địa đàn lại có khả năng hấp dẫn yêu thú đẳng cấp linh yêu. Phương thức cộng sinh giữa nhân loại cùng yêu thú cũng không phải chỉ có phương thức ngự yêu sư, còn có cả phương thức bình đẳng cũng có lợi, đó chính là địa đàn. Địa đàn là yêu binh kiến trúc đặc thù, có được đạo pháp, có thể khiến nó điều động được nguyên khí trong một phiến thổ địa lưu chuyển về một phía. Nồng độ nguyên khí bên trong địa đàn thường thường là lớn gấp vài lần ở bên ngoài. Hoàn cảnh như thế, đương nhiên sẽ hấp dẫn yêu thú tiến vào bên trong cư trú. Yêu thú biến địa đàn trở thành xà huyết của mình, tiếp nhận hiến tế phẩm của nhân loại, hưởng thụ nguyên khí nồng đậm, đồng thời chúng cũng phải tuân thủ ước thúc đạo pháp của địa đàn, bảo hộ phiến thổ địa đó. Cái này chính là lợi dụng quan niệm lãnh địa đã có từ trong cốt tùy của đám yêu thú, dựa trên cơ sở song phương cùng có lợi. Đương nhiên, trong lớp yêu thú cũng có tồn tại loại không bị địa đàn hấp dẫn. Tổng thể mà nói, Yêu thú bên trong địa đàn tồn tại ở trạng thái bán hoang dã, nó không có chủ nhân là Ngư Yêu Sư, nhưng bản thân cũng không phải là yêu thú hoang dã thuần túy. Địa đàn chính là nguồn gốc sản sinh ra chức nghiệp Ngư Yêu Sư sau này. Trong lịch sử, địa đàn xuất hiện đầu tiên, sau đó mới chậm rãi phát triển biến thành chức nghiệp Ngư Yêu Sư. Loại phát triển này cũng chính là tiến bộ thời đại. Bởi vậy, năm đầu linh yêu này Sở Vân cũng không thể chính thức khống chế chúng tiến hành chiến đấu giống như là thiên hồ, nhưng Sở Vân lại có thể khống chế năm tòa cung điện bay đến gần hắn. Bốn tòa cung điện chậm rãi bay tới, vây khốn lão tổ Viêm gia ở bên trong. Đám linh thú vừa mới tấn chức thủ hộ thu, cảm nhận được uy hiếp từ lão tổ Viêm gia, vì tuân thủ theo khế ước đạo pháp bên trong cổ địa đàn, nheo nhau ra tay, gia nhập chiến đấu. Sao lại có thể xuất hiện nhiều linh yêu đến như vậy? Lão tổ Viêm gia kinh hoàng kêu lớn, không còn hung hăng kiêu ngạo giống như trước. Lão hiện tại chỉ có một linh yêu binh trong tay, cho dù là ở trạng thái đỉnh phong, cũng không chịu nổi năm đầu linh yêu này vây công. Lão lập tức rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể phòng thủ không dám tấn công. Cũng may đám yêu thú này còn chưa có thời gian lĩnh ngộ đạo pháp mà cổ địa đàn cấp cho chúng. Đạo Pháp sử dụng để Lão Tổ Viêm Gia. Đều rất bình thường. Vi lực cũng không quá cường đại. Ẩm. Lão Tổ Viêm Gia tìm được sơ hở. Thả ra một thượng đẳng đạo Pháp. Đánh vỡ vòng vây. Trốn ra bên ngoài. Đọc chuyện online Lão Tổ Viêm Gia. Không phải là người một mực ẩm ý đòi thu thập ta sao? Sao sở vân có thể bông tha cho lão? Dương cung bắn tên. Đánh chó dưới nước. Lưu tinh tiễn vừa nhanh lại vừa hiểm tình. Tuy rằng không đột phá được phòng ngự của Tâm Diễm Mút, nhưng lại gây trở ngại rất lớn đến tốc độ chạy trốn của lão tổ Viêm Gia. Thừa dịp này, Sở Vân nhất tâm nhị dụng, bốn tòa điện lại bay lên, bao vây lão tổ Viêm Gia vào bên trong, lại tiếp tục một hồi kịch chiến. Lão tổ Viêm Gia gian nan chống đỡ, một lát sau lại đột phá được vòng vây, mang theo thương tích đầy mình, liều chết chạy trốn ra bên ngoài. Sở Vân lại bắn tên bao vây. Sau nhiều lần như vậy, đối với lão tổ Viêm gia mà nói, chiến đấu cùng Sở Vân quả thực là vô cùng gian khổ. Rốt cục tâm diễm bút của lão tổ Viêm gia không chịu nổi áp bách, bị mạnh mẽ đánh bại. Lão tổ Viêm gia từ giữa không trung ngã xuống mặt đất, toàn thân đầy thương tích, mượn rừng nắm ngăn cản, hoảng sợ đào tẩu. Sở Vân có chút im lặng, hắn vốn cũng nghĩ qua mượn rừng nắm tiến hành đào tẩu. Thật không ngờ, phong thủy luân chuyển, cuối cùng đào lại là lão tổ Viêm gia áp dụng kế hoạch vốn ở trong lòng hắn. Hỏa Đức cung, Viêm gia chúng ta hao phí tâm huyết của bao nhiêu thế hệ, rốt cục cũng tìm được rồi. Các ngươi đoán xem bên trong Hỏa Đức cung này có bảo bối gì? Hỏa Đức cung là truyền thừa chi địa, muốn đoạt bảo vật e rằng sẽ không dễ dàng, tất nhiên là sẽ có cử ải cùng khảo hạch. Yên tâm có lão tổ ở nơi này, cửa ải dạng gì cũng sao có thể gây khó dễ cho lão nhân gia. Đúng vậy, lão tổ thần uy cái thế, nghe nói ngài vừa ra tay đã bắt sống thiếu đạo chủ thư gia đạo, tên chó chết cái gì mà tiểu bá vương Sở Vân. Cùng lúc này, một đám tinh nhuệ viêm gia thông qua bảo thạch mật môn tiến vào nơi này. Trên đường đi, bọn hắn nhiệt tình thảo luận, tràn đầy tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Cứu ta, lão tổ viêm ra trông thấy nhóm viện quân này, vui mừng quá đỗi. Sâu từ bên trong rừng nấm, chạy vội ra ngoài, đề phòng, địch tập kích. Đại tướng lĩnh đổi trong lúc nhất thời vẫn chưa nhận ra lão tổ viêm ra đầu tóc dối bù, vết thương trồng chất. Địch tập kích cái con mẹ ngươi, lão tổ viêm ra tức giận lập tức oang oang chửi bới. Ông trời, ơ, y, là lão tổ viêm ra. Có người kinh hộ một tiếng, rốt cục cũng nhận ra thân phận của lão tổ Viêm gia. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, Linh yêu tú tuyết đao, thiết ngao động sát cơ, thượng, xoảng. Đại tướng lĩnh đội lập tức để rơi cả thanh trường thương yêu binh ở trong tay xuống mặt đất. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, nhìn lão tổ viêm gia trong ấn tượng bốn là uy phong bốn phương lúc này đây thần sắc hoản loạn, co giò chạy trốn. Lão gia hòa, ngươi còn muốn chạy. Giữa không trung, Sở Vân cưỡi trên thiên hồ cầm cụ phong cung trong tay, từ trên cao nhìn xuống, truy đuổi sát theo phía sau. Sao lại như vậy? Rất nhiều người cảm thấy không thể tin được, thất hồn lạc phách, trong đầu trống rỗng. Cảnh tượng này đã hoàn toàn lật nhào mỹ cảnh mà trong lòng bọn hắn tưởng tượng ra. Bảo hộ lão tổ, vẫn là tên đại tướng đầu linh kia còn chút tỉnh táo, trước tiên hô to một tiếng, nhặt thanh trường thương đại yêu binh ở dưới đất lên, cưỡi lên yêu thú bay thẳng lên trời. Những người khác cũng lập tức tỉnh mộng, nhao nhao cầm lấy yêu binh, thúc dục đạo pháp, quấy phá Sở Vân tiếp tục truy kích. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, Điểm một ngón tay ra, năm tòa cung điện phía sau lưng, trở theo năm đầu linh yêu thủ mộ điện, lập tức bay nhào xuống phía dưới. Năm đầu linh yêu. Tên đại tướng kia thấy một màn như vậy, lập tức toàn thân kịch chấn, sợ tới mức ngã bổ nhào từ trên lưng yêu thú xuống dưới mặt đất. Chạy nhanh, tinh nhuệ viêm gia bốn khí thế đang hùng dũng, lập tức ngây người, sau đó lập tức quay đầu. Gia nhập vào bên trong đội ngũ đào tẩu cùng Lão Tổ Viêm Gia. Sở Vân đuổi theo phía sau bọn hắn, đánh giết tơi bời, đệ nhất cao thủ của Viêm Gia. Lão Tổ Viêm Gia bị đánh trọng thương, chạy trốn như chó nhà có tang. Cuối cùng, Sở Vân chém giết được mấy trăm người, bắt tù binh hơn một trăm. Lão Tổ Viêm Gia bị một mũi tên bắn chết, đóng đinh ở trên mặt đất. Sau đó, hắn tìm hiểu ngọn nguồn. Phá hủy hết bảo thạch môn mà viêm ra xây dựng. Tiếp đó trở về Thư Gia Thành, dẫn phát ra một hồi oanh động giống như là đã dự liệu. Thế giới dưới lòng đất. Sau khi kinh thán, trái tim vọt lên đến tận cổ hỏng của Thư Thiên Hào rốt cục cũng đã trôi xuống. Lúc này sự chú ý của hắn đã tập trung vào sự tình thế giới dưới lòng đất. Không hề nghi ngờ, thế giới dưới lòng đất sản vật phong phú hù. Trải qua một thời gian rất dài đã phát triển thành một thế ngoại đào nguyên đáng để thăm dò kinh doanh. Khó trách thư gia đảo chúng ta cho dù là tình cảnh khó khăn, phòng ngự lại bạc nhược, nhưng trong lịch sử chưa từng bị công phá qua một lần nào. Nguyên lại là do có bất tận mục bảo hộ phương thổ địa này. Cuối cùng ta đã hiểu rõ vì sao dân chúng thư gia tính tình đều cương mãnh rồi. Dưới nền đất là tâm hỏa nộ khí vô cùng vô tận. Loại thiên tài địa bảo đặc thù này có thể thay ngén ra nộ hỏa minh vương đẳng cấp kiếp yêu, đương nhiên là cũng có thể ảnh hưởng đến tâm tính của dân chúng trên toàn bộ thư gia đảo. Hỏa Phương Văn thư, đây chính là Hỏa Phương Văn thư a. Đã có nó trong tay, tuyệt đối sẽ đứng ở thế đại nghĩa. Nói cách khác, chúng ta sẽ chân chính là chủ nhân của Chư Tinh quần đảo.